Bình duyệt xin gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ cầu nguyện chung tháng 7. Kính thưa quý vị thính giả, trong tháng 7 tới đây Đức Thánh Cha mời gọi toàn thể giáo hội hiệp ý với Ngài cầu xin cho mọi người có thể tìm được và thực thi công an việc làm trong điều kiện vững bền và an toàn. Vấn đề kiến tạo công an việc làm là điều bận tâm lớn của bao nhiêu chính phủ và dân chúng hiện nay trên thế giới. Nạn thất nghiệp lan rộng vì khủng hoảng kinh tế. Hơn 200 triệu người trên hoàn cầu, đa số là người trẻ, không tìm được công an việc làm. Mối quan tâm này được biểu lộ qua nhiều cuộc biểu tình tại một số quốc gia hôm 1 tháng 5 năm nay lễ lao động quốc tế để yêu cầu các vị hữu trách nỗ lực hơn nữa trong lãnh vực này. Chẳng hạn tại Tây Ban Nha, một trong những quốc gia bị khủng hoảng kinh tế trầm trọng nhất Liên Hiệp Âu Châu. Hơn 100.000 người đã tham dự các cuộc tuần hành tại 80 thành phố. Ở thủ đô Madrid, Hàng chục ngàn người tay cầm những lá cờ quốc gia nhỏ đã đi sâu biểu ngữ lớn mang hàng chữ, việc làm, phẩm giá, quyền lợi. Họ muốn phá hủy tất cả. Tại nước này, mặc dù những cố gắng canh tăng thị trường lao động, vẫn còn một phần tư tổng số những người ở trong lớp tuổi làm việc phải chịu cảnh thất nghiệp. Tại Lisbon thủ đô Bầu đào nha hàng chục ngàn người cũng đã tham gia các cuộc biểu tình đòi hỏi công ăn việc làm bồ đào nha hiện đang lâm cảnh nghèo đói được bảo trợ kinh tế ngày lao động quốc tế tại hy lạp được lòng khung trong những biện pháp thắt lưng buộc bụng chính quyền đề ra thời gian gần đây để chống lại tình trạng thoái hóa kinh tế trầm trọng tại italia Đã có nhiều cuộc biểu tình do các công đoàn tổ chức yêu cầu chính phủ đề ra những biện pháp tạo công ăn việc làm, đặc biệt là cho giới trẻ. Hiện nay tại Italia có đến hơn 36% người trẻ bị thất nghiệp. Tại Hoa Kỳ, hàng ngàn người tham gia cuộc biểu tình chống bất công do phong trào Occupy tổ chức. Người biểu tình đã xung đột với các lực lượng an ninh, nhất là tại New York, và một số người đã bị bắt giữ. Một số va chạm bạo động cũng đã xảy ra giữa các đoàn biểu tình và các lực lượng cảnh sát tại Thổ Nhĩ Kỳ, Thụy Sĩ và Chi Lê. Theo báo cáo mới nhất của Văn phòng Lao động Quốc tế công bố hồi đầu tuần qua, con số người thất nghiệp trên toàn trái đất sẽ tăng lên đến 202 triệu người trong năm 2012 này. Năm ngoái, 2011, con số này là 196 triệu người. với tỷ lệ 6,1 phần trăm, các chuyên viên dự đoán tỷ lệ này sẽ tăng lên 6,2 phần trăm vào năm tới đây và con số người thất nghiệp sẽ lên đến 210 triệu người vào năm 2016. Mặc dù tỷ lệ thất nghiệp có sụt giảm nhẹ, vẫn theo văn phòng lao động thế giới, nạn thất nghiệp có khuynh hướng gia tăng tại Âu Châu, nơi mà tỷ lệ người không có công an việc làm tăng mạnh. tại gần 2 phần 3 các nước thuộc đại lục này từ năm 2010 đến nay. Báo cáo của Văn phòng Lao động Thế Giới thẳng tay phê bình thắt lưng buộc bụng của các chính quyền liên hệ vì đã không giải quyết được gì, trái lại, còn kềm kẹp đà phát triển, các bớt công an việc làm khiến cho các ngân hàng co cụm trong chính mình không cho vay mượn ngân khoản để đầu tư nữa. và do đó nền kinh tế càng ngày càng bị thoái hóa hơn. Từ lâu giáo hội Công giáo qua giáo huấn xã hội vẫn quan tâm đến vấn đề giá trị của lao công và quyền có công ăn việc làm của con người. Đặc biệt hồi năm 1981 Đức Giáo Hoàng Phaolô II đã công bố thông điệp Laborem Exercens nhờ lao động, trong đó ngài nêu rõ ý nghĩa và phẩm giá của lao động. Những quyền lợi của anh chị em công nhân, nhất là quyền được có công ăn việc làm. Đây là vấn đề ngày càng trở nên cấp bách, nhất là tại các nước công nghệ cao, với hàng triệu người thất nghiệp. Trong thông điệp nhờ lao động, Đức Thánh Cha Doan pha II coi lao công của con người là một chìa khóa, và có lẽ là chìa khóa thiết yếu của toàn thể vấn đề xã hội, nếu chúng ta tìm cách coi nó dưới khía cạnh thiện ích của con người. Lao công là một điều tốt đẹp của con người, vì nhờ đó con người thống trị mặt đất, nghĩa là biến đổi thiên nhiên, làm cho chúng thích ứng với những nhu cầu của mình và trở thành con người một cách trọn vẹn hơn. Giáo huấn trên đây cũng đã được Công đồng Chung Vatican II tốn lược trong số 67 của Hiến chế Vui Mừng và Hy vọng như sau. Nhờ Lao công, con người liên kết với anh em và phục vụ họ, có thể thực thi bác ái đích thực và góp phần vào việc kiện toàn công trình sáng tạo của Thiên Chúa. Hơn nữa, chúng tôi cho rằng nhờ lao công của mình, có người cộng tác vào chính công trình cứu rỗi của Chúa Giêsu Kitô, đấng đã nâng cao giá trị của lao công khi Ngài làm việc với đôi tay của mình tại Nazareth. Do đó, mỗi người có bổn phận phải trung thành làm việc và cũng có quyền làm việc nữa. Chính vì tầm quan trọng và giá trị trên đây của lao công, của công an việc làm đối với cuộc sống và phẩm giá con người, trong ý chỉ cầu nguyện chung tháng 7 sắp tới, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu hiệp ý với Ngài để cầu xin Chúa cho mọi người có thể tìm được và thực thi công an việc làm trong điều kiện vững bền và an toàn.